Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được trong nhà thằng Hoài giao hết cho vợ. Con tình cũng hợp với hắn lắm, cho nên sau khi nhận được số vàng lên đến cả chục thỏi, à bỏ hẳn cái sạp thịt ngoài chợ, mà ở nhà hưởng lạc, nghiêm nhiên trở thành phú hộ tình giàu có ức vàn, tiền bạc dùng dình, ruộng đồng lên đến cả trăm công. Trong nhà kẻ ăn người ở ra vào có chiều nhộn nhịp lắm. Chanh con tạo xoay vần hay chính lối sống quen ăn chơi hưởng lạc, Cho nên là chỉ mấy năm của nà trong nhà cái như vậy đổi nón ra đi. Đến cả cái nhà bà Bình cất công dựng cho vợ chồng hắn cũng bán sạch, thành thử là ba người lại chui rúc trong căn gook of mẹ mà có phần siêu vẹo lắm. Bà Bình lại bỗng nhiên đổ bệnh, cho nên là gần đây chỉ nằm một chỗ, việc sinh hoạt có phần khó khăn. Thằng Hoài vẫn giữ cái thói nhậu nhẹt quên năm tháng ngày, cuộc đời liên voi xuống chó, làm cho nó bất đắc chí lắm nên thói bị thằng có điều còn nhiều hơn. Con tình thì đối xử với bà tàn tệ lắm, nhưng mấy sáng này nó mới vãi cho bà mấy cái tiêu cầm bồm, vì ỏi hít số cháo thịt. Sáng sớm hôm ấy thằng Hoài đang chén chú chén anh, vì đám cũng đinh đều là dân nhậu, trông cổ vui ngà ngà say, tiếng của thằng cả chép khì khà vang lên. "Bác Hoài, thế thường bác đúng là có số giàu sang mà không có biết hưởng." hưởng cái con mẹ nhà mày mà hưởng, cái rảo bố mày đi mày đi buôn gạo đó, nếu không bị chúng nó lừa thì đúng là số hưởng thật. Chứ bây giờ mày bảo hưởng là hưởng cái gì, buốt lại đạp cho mày mấy phát bây giờ. Thằng chép nâng chén rượu lên ngửa cổ tu cạn cả một tiếng rồi tiếp tục nói. Ôi trời ơi Bắc Hoài ơi là Bắc Hoài, cả cái làng này ai mà không biết bà Bình mẹ cậu bác còn bao nhiêu lực của nhà Vương bác. Thì dễ thương bất tường bà ấy giao sạch tiền vàng cho bác mà không giữ lại cho mình phòng thân. Ngưng một hơi, thằng cà chép nhấc hẳn cái ghế tre tiến lại quảng ta điên cổ của Hoài. Còn mẹ đi nhà em nó nghe người ta kể, là bà Bình còn mấy chục thòi vàng chôn ở trong nhà, bác mà kheo kheo có khi được hưởng cả, lúc đó nhớ tới thằng chép này đấy. Thằng Hoài gạt đi rồi bập nhanh mấy chén rượu, nhắm miếng mồi rồi lật đật ngất ngưỡng ra về. Nửa đêm tỉnh dậy thí hỏng của mình đắng chát, Hắn huy hoài tín ra chiếc bàn gỗ ở ngoài. Mèn rượu bay đi quá nửa nhưng đầu óc còn đau nhất lắm. Nơi căn buồn ngoài tiếng bà tình vẫn rên nhẹ vì cơn đau bút đang cắn xé. Thằng hoài kêu sáng ngọn đèn dầu rồi tín tới với lấy điếu cải rít lên sòng sọc. Đầu óc của hắn mường tượng lại cuộc nói chuyện ở chầu nhậu sáng nay. Tiếng của thằng cả chép rồi lại đều đều. Bà mình còn mấy chục thòi vàng chút ở trong nhà, bác mà kheo kheo có khi lại hướng cá. Tiếng của thằng chép cứ xoáy vào đầu óc của hắn, bỏ chiếc điếu cậy trên tay xuống. Hắn mau lẹ cầm ngọn đèn dầu, rồi lên giọng khẩn hoàn. Bà già, bà còn dấu vàng trong nhà có phải không? Hay là bà đưa cho tôi lấy vốn làm ăn đi? Thằng hoài này phải sống lại những tháng ngày vinh hòa phu quý. Bà bình nhú mẹ nhìn ánh sáng trói mắt của ngọn đèn dầu khiêu lớn. Đoạn quay người sang nhìn thằng con trời đánh. Mẹ có đồng nào đâu mà mày xin. Cơ bao nhiêu của nào mẹ dồn hết cho mấy con gì, lấy đâu ra nữa?" Thằng Hoài Nghi hoặc nói, "Ta bảo cho tư hết, thì hai năm trước tiền ở đâu mà bà cứu đói các dân làng ngày lắm thế, không phải mà có của tích trữ thì là gì? Đừng ngóng quắc mặt cái thằng này. Cái giáo vỡ đi năm thì nãy không có bảo bỏ tiền cứu đột làng này, thì cả làng này không có đủ đất mà chôn người chết." Bà Bình kéo tấm chăn lăn lổ màu cháu lồng lên che người rụt tí tí để số tiền mày trích ra để dành dụm xây cho cha của mày cái nhà, nhưng mà bà con làng xóm lầm than quá cho nên mẹ đành xin vong linh cha của mày để cho mẹ cứu đói người ta. Cha mày cũng báo một đồng ý, chuyện đến có bao nhiêu mẹ mày rúc sạch rồi, làm gì còn đồng nào mà mày cứ đòi. Thờ ngoài liền giễu cợt, bà có tấm lòng quá ha, con cái thì đói thối mồm, cơm cũng không có mà nhét cả răng lại đi thi ăn bố đức cứu đời. Bà có coi thằng ngoài này là con của bà không? hẳn là lúc chết tá mồm ra thì hàng xóm nóa ma chay nó chống gậy cho bà. Bà Bình há hốc mồm run rẩy đáp, "Có nơi." Khôn ngoan đối đáp với rời, mình thiên bố đức thì lòng của mình thanh thản, chẳng nhẽ lại thích cảnh nồi ra nấu thịt mà không răng tay cứu vớt. Ta ngoài hầm hầm giật vai kéo sốc bà Bình dậy, "Sao bà lắm mồm vậy, nói mau, tiền vàng ở đâu? Không nói là tôi tí cho bà đi theo lão già bây giờ." "Mẹ làm gì còn tiền mà mày đòi?" Số tiền mẹ cho mày phá hết rồi, mày làm gì trời cao đều nhìn thấu, cha mày cũng đều nhìn thấu. Hoài, có lần mà mày đòi đạo cả mà bố cha mày lên mà đi bán công đất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net